các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi chỉ tay vào mặt của thầy pháp mà quát: "Chà chà cái thằng thầy cúng, mày có tin tao vật chết tươi mày hay không? Khôn hồn thì quấn xéo ngay đi còn kịp." Lão thầy cúng thất kinh, lấy máu chó mực ra vậy, nhất kỷ thực nào có con ma nào. Cô liền cười ha hả rồi lầm lũi tiến lại làm lão thầy cúng kinh hồn tán đởn mà bỏ hết chạy trối chết. Dân làng cũng sợ hãi mà giật hẳn ra. Đúng lúc này thì bảo mới chật dùng mình, lăn ra đất rãy rủa mấy cái. Cô Liên cũng quỳ mọp xuống đất mà lại báo như tễ sao. Chứng kiến cái cảnh tượng quái đản đó, lão Nam cùng dân làng ai ai cũng hốt hoảng nhưng không kém phần tò mò. Bất thần báo ngồi bật dậy, đầu tóc rối rượi chỉ tay vào cô Liên mà cất cái giọng ồm ồm. Tiền bảo nhằn mày, dám về quấy nhiễu cháu ông, ông cho mày chết. Nói rồi, Bão lao lại cứ nhầm đầu Liên mà bất tóc, chỉ thấy Liên hãi hùng mặt quỷ lại khóc lóc, báo được đả quát lớn: "Tao là ông nội của con bé đây, mày dám quấy quả cháu tao thì tao cho mày chết." Liên rú lên một tiếng rồi lăn ra đất ngất lịm đi. Cả đám người chứng kiến cái cảnh đó nghĩ là oan hồn của ông nội con bé nhập vào thằng báo mà trục cái con quỷ khỏi người của con Liên, nên đã hãi hùng nhìn nhau tái mét mặt. Đoạn báo quay sang lão Nam, chỉ mặt mà thét lớn. Thằng bất hiếu kia, còn không sai người đỡ cháu ta vào chứ. Mày còn đứng nhìn hay sao vậy, thằng cha mày đây. Lão Nam chứng kiến cái cảnh đó, lại nghe thần thái đúng với ông cụ thân sinh lúc còn sống, cho nên đã hãi hồn quỳ mọp xuống đất vái lấy vái đệ. Ôi trời ơi bố ơi, con trầm lại bố, bố sống khồn thác thiên, bố về bố cứu nhà mình với bố. Báo ngồi vắt vẻo cất cái giọng cười khanh khách rồi lại ôm mặt khóc rấm rứt, đoạn quay sang giả giọng thều thào. Con quỷ này bị tao đánh tan hồn phách rồi. Nó giam linh hồn tao ở cây đa đầu làng. Đêm qua tao về báo mộng cho nó, vì tao với nó hợp cành cơ. May nhờ có thằng đào làm theo lời báo mộng nên Mịch cầm cành dâu đánh cây tà, nên vong linh tao mới về đây mà cứu được con bé, chứ chậm trễ 2 ngày nữa là con quỷ nó bắt vòng đấy. Mày liều liều mà trả ơn cho nó đi. Mà mày nếu láo, tao vật chết tươi mày, nghe rõ chưa? Nói rồi, báo giật giật mấy cái rồi lăn ra đất bất tỉnh. Cô Liên cũng tỉnh luôn, ôm lấy lão Nam mà khóc rấm rứt. Báo buồn cười lắm nhưng phải cố mà nhịn. Lão Nam giao con gái cho mấy người gia nhân rồi cùng cả làng chạy ra cây đa đầu làng. Quả nhiên đúng như lời của ông cụ sấm chuyện, thằng đào đang điên cuồng cầm cành dâu mà đập vào cái cây đa, miệng thì liên hồi chửi. "Tiên sư nhà mày, đồ ma quỷ, dám bắt vòng lực ông cụ, ông đánh cho mày chết, thả ông cụ ra, thả ông cụ ra nhanh lên." Lão nam thấy thế thì cảm cái nghĩa mà đã lao vào giữ tay của đào rồi bảo: "Nhà ta đã mang ơn của con, nhà ta đợi hơn con, còn muốn gì ta cũng chiều con hết nào." Đào lúc này thì mới dừng tay mà thở hổn học. Đoạn miệt đúng theo lời của Báo đã giảng. Ông cụ bị con quỷ nhốt trong ở đây không có cách nào thoát ra được. Đêm qua ông cụ đã về báo mộng, đúng chính ngọ ra đây, đánh vào cây tà để vong linh của cụ thoát ra mà về cứu cô chủ. Thế đã cứu được chữa hạ ông. Lão Nam gật đầu liên lỉ, đoạn mời ngay thằng Đào về nhà. Tin đồn cô Liên bị ma nhập lan ra xa lắm sở chẳng có đám nào chịu rước, lại thấy thằng Đào có công với nhà mình, lại thật tâm yêu thương cô con gái của mình, nên lão bá hộ Nam đắt tác lưỡi gả cho luôn. Còn về phần của Báo, giữ đúng giao kèo, lão Nam cho hắn tám ba nén vàng và tổ chức cưới xin luôn. Sau khi lễ cưới tổ chức xong xuôi, nghe theo lời của Báo, cả hai vợ chồng Đào và Liên cuốn gói đi khỏi làng nhân một đêm tối trời không chăng không sá. Sau bữa thịt chó túi lý, Đào có gặng hỏi nguyên do mấy lần nhưng Báo nhất định không có nói. Vốn dĩ biết tính người bạn mình tính toán chu toàn lắm nên Đào cũng không hỏi han gì nhiều mà nhất cử rút áo ra đi mặc cho Liên có ý can ngăn. Về phần của Báo Sau khi hai vợ chồng người bạn thân bỏ làng ra đi, lại thắng được bao nhiêu tiền từ vụ cá cược ở quán nước bữa nọ, báu dùng 3 nén vàng mang ra mà cứu đói dân làng. Nhà nào báo. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net